cảnh á c đọc chuyện của cùng bạn tại đang nghe audio.net trên người của Hà Tâm Tĩnh. Nhưng khi anh Hà khi Tâm với cảnh sát đi vào gian vào nhà mà Hà Tĩnh thuê thì Tâm lập ạ i hiện phát thu h ta t cô đã sớm thu thập hành lý, mà rời khỏi、Đông、Phương mà Đông lý rời tức sát lật tức triển khai hành động tri tra cuối cùng tìm tới địa chỉ hộ tình của cô ta mới biết được cô ta đã sớm lên máy bay bay đến đại lục sắp tới cũng không có ý định trở về thực là hiển nhiên cô ta cùng chuyện ra r a ngã xuống cầu cũng không thể là không liên quan đến nhau trình dư chân vừa thức vừa hận hùng thủ bỏ chạy mất dạng để lại ra ra ở phòng bệnh chịu khổ duy nhất đáng được ăn mừng là hạ tâm tính xấu xa đó rốt cuộc cũng không thể đến gần được bọn họ nữa bởi vì chỉ cần cô ta đặt chân lên mảnh đất này lập tức sẽ bị bắt giữ không còn có biện pháp tổn thương ra ra từ sau khi lâm ra Gia, Gia c h u y ể n tới phòng bệnh bình thường trình dư chân gần như luôn sống ở trong bệnh viện chẳng những ở trong phòng bệnh tắm rửa ăn cơm mà ngay cả ngủ cũng ở bên cạnh cô hoàn toàn không cần nhờ người khác mà là tự mình chăm sóc cho cô anh biết mình chính là hung thủ gián tiếp nếu không phải liên quan đến anh thì cô hôm nay cũng không phải đắc tội như vậy cho nên tự trách không thôi phòng bệnh dịch vụ thập phần yên lặng dù biết cô vẫn còn mê man anh vẫn không dám vắt ra âm thanh quá lớn như cũ chỉ có thể lật xem tivi mà vượt qua từng đêm Vừa mới b ắ trải đầu thì ba anh ba em lâm a vì vì thường là không tha thứ. Điều là bởi vì tại anh thương nhà mình bị thương nghiêm trọng gái là Điều bởi tại có cho vậy, đến bây đến Nếu còn vẫn chưa tỉnh p mẹ lâm đã che ở trước mặt anh, mạnh mẽ mức năm đấm mấy nam lớn chân nhân đã đến che trước cho cũng chịu của anh, thì trình không ở to Trải dư ba kia. nào nổi dù qua đoạn thời gian này anh không miên không ngớt mà chiếu cố lâm xa xa ba anh em lâm xa cuối cùng cũng lộ ra một chút hòa nhã với anh ít nhất nam nhân này là thật tâm yêu em gái của mình cô không m ư n cớ hoặc là bỏ chạy trốn tránh trách nhiệm ngược lại rất là kiên nhẫn c h ờ em gái các anh tỉnh lại thường tiểu nhạc luôn xuất hiện vào buổi tối hôm nay cũng mang theo một ấm canh đi vào bệnh viện g i a g i a vẫn còn chưa tỉnh lại sao cô đi vào rừng c ủ a bạn nhìn lâm g i a g i a đang mê man cô ấy lúc tỉnh lúc mê nhưng hôm nay cuối cùng có thể tự mình uống thuốc được rồi trình dư chân đứng lên Cũng chưa cơm có nhạc canh trước của cho chắc của được Cho chút canh dược. Có Cảm muốn nhìn Lâm Gia Gia đang ngủ. Anh nhất định là vẫn chưa ăn cơm, có phải không? Thường đến anh. Bằng muốn tôi mang đến đưa cho anh. Anh ấy nói gần đây chắc khẩu vị của anh không được tốt lắm. Cho nên anh ấy nấu một chút canh thảo dược. Có thể nói đụng Gia Gia Lâm đem ấm mặt lắm. một đàm tiểu khẩu tiêu tốt phải thảo thể phổ là là là Đây đây tôi bồi đưa A đưa đó. ấy ấy vị và ơn. anh đón lấy ấm canh rồi đứng dậy kéo chiếc ghế mời cô ngồi xuống bản thân ngồi ở một bên mở ấm ra một luồng hơi thước thơm nồng cùng với m ù i thức ăn tràn ngập khoang mũi anh chậm rãi ăn tường tiểu nhắc liếc mắt nhìn bạn tốt rồi sau đó ánh mắt dừng lại ở trên người của anh tuy rằng cô cùng với trình dư chân không quen đối với anh cũng là bình thản g dò rét nhưng mấy ngày nay thấy anh luôn chăm sóc xa xa không ngủ không nghỉ ngơi chỉ cần chuyện gì có liên quan đến xa xa anh đều là tận tân tận lực làm quyết cũng không từ chối làm cho tất cả mọi người đều thực sự tin tưởng anh rất là yêu mến g i a g i a l à m g i a g i a cậu thật là người khờ có phúc của ngốc mà làm sao vậy trình dơi chân nhìn thẳng vào ánh mắt của tường h tiểu nhạc mỉm cười hỏi ừ, nếu như g i a g i a vẫn còn mê man không tỉnh như thế này anh có còn tiếp tục ở lại đây hay không cô thằn nhẹ một tiếng hai mắt chuyển động nhanh như là chớp tôi chưa từng nghĩ sẽ rời khỏi cô ấy anh không một chút do、so、dự mà trả lời lòng người là cần phải khảo nghiệm trải qua khảo nghiệm mới có thể nhìn ra được chân tình hay không cho nên loại câu hỏi mang tính giả thiết như thế này đáp án nhận được thông thường nhất định là chính xác vì vậy, vậy cô đổi tại một phương thức khác mà hỏi vậy nếu như cô ấy không được như trước kia ngày sau hành động thì không tiện phải làm sao đây mà kể cô ấy trở như thế nào tôi chỉ có thể làm hai tay hai chân của cô ấy thôi anh bình tĩnh nói cũng không có dáng vẻ kệch cỡm tỉnh sâu đến mức như vậy sao t hai n nhạc yên lặng g nhìn n h phát h ệ người hai anh của mắt n s á n g hữu thần, hơn nữa g i ọ n g cũng điệu k họ ô n trần trờ nào cả. Chờ ra ra tỉnh、lại. Nghe được lời nói này của anh cẳng định hương đến chơi lệ đó. Hai người bạn g có cả. Chờ được của cao đó. một tia lại. lời trôi Hai ra ra trờ h lệ sẽ vừa hỏi vừa đáp mải mê trò chuyện mà không biết người trên giường bệnh đã sắp tỉnh lại nhưng bởi vì hai mắt quáo núp nặng nề nên không thể nào mở to hai mắt lầm ra ra nghe thấy âm thanh của thường t i ề u nhạc m u ố nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net